cô không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Hành thi cấp thấp thì cảnh sát còn có thể xử lý được, nhưng nếu gặp phải hành thi cấp cao hơn một chút, cảnh sát sẽ không thể đối phó được, súng đối với hành thi chẳng có tác dụng gì. Nghe tôi đồng ý, Tôn Minh Minh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô ấy rất giỏi võ, nhưng vẫn có nỗi sợ tự nhiên đối với ma quỷ. Sự việc lần trước vẫn còn nhớ rõ trong đầu. Tôn Minh Minh không lái xe cảnh sát, chắc là để giấu thân phận. Chúng tôi bắt xe tháng 65 phút, xe dừng trước cửa một nhà hàng. Xuống xe, Tôn Minh Minh cẩn thận nhìn xung quanh, rồi dẫn tôi lên phòng riêng ở tầng của nhà hàng. Trong phòng có một người đàn ông to con, mắt đỏ ngầu vì thức khuya, trông giống như mắt thỏ. Trên bàn đầy mì đã ăn xong và tàn thuốc, rất bừa bộn. Tôn Minh vào phòng, hét lên với người đàn ông. "Liêu Hạo, Tiểu Vương và Tiểu Phong đâu? Chạy đi đâu rồi?" Giọng cô ấy đầy uy quyền. Liêu Hạo cười nói Chị Manh Manh vừa rồi nghi phạm trong phòng đã chạy mất Hai người kia đang đuổi theo Tôi ở lại tiếp tục theo dõi và đợi chị về Nghe vậy tôi Manh Manh nhíu mày Cầm ống nhòm nhìn qua phòng đối diện Nhưng chẳng thấy ai Cô ấy tức giận ném ống nhòm cho Liêu Hạo và hét lên Người mà cậu giám sát đâu Tại sao tôi không thấy ai cả Liêu Hạo cầm ống nhòm lên nhìn Cũng chẳng thấy người nào bên kia Như gặp phải quỷ Anh ta không kiềm chế được mà chửi thề Đúng lúc này hai người vừa đuổi theo nghi phạm cũng trở về một trong số họ ngượng ngùng nói với tôn Manh Manh chỉ manh manh chúng tôi để làmng mất đối tượng rồi cô ta rất giỏi võ chúng tôi không phải đối thủ nghe đến đây cả hai đều đỏ mặt bị xấu hổ đàn ông mà lại thua một người phụ nữ đúng là mất mặt Tônn manh Manh nhíu mày người đã mất dấu tìm lại sẽ rất khó. Vụ án này đã bị đẩy đi quá lâu rồi Nếu không phá được Sẽ không có cách nào báo cáo với cấp trên Tôi liếc nhìn một trong hai người đàn ông Anh ta có vẻ đã giao đấu với hành thi Trên người đầy thi khí Và còn có vết cào Tôi tiến lên Lấy từ giữa ngón tay anh ta một sợi tóc dài Nhẹ nhàng hỏi Sợi tóc này là của vợ cậu Hay là của nghi phạm vậy Người đàn ông bối rối Nhưng vẫn trả lời Tôi chưa kết hôn Và nghi phạm là phụ nữ Tôi đã túm tóc cô ta chắc là của cô ấy Sau đó anh ta hỏi thêm Sợi trong này có ích gì chứ Giờ nghi phạm đã mất dấu Chúng ta về lại bị mắng thôi Tôi cười mà không giải thích Bảo anh ta đưa tay phải ra Rồi nói Được rồi tôi sẽ giúp các anh tìm được nghi phạm Người đàn ông trợn tròn mắt Định nói gì đó Nhưng bị tôn mạnh mạnh ngăn lại Cô đã nghe ninh nhá kể về khả năng của tôi Và giờ muốn chứng kiến tận mắt Tôi từ từ cuốn sợi tóc Quanh ngón tay của người đàn ông Vừa chặt vừa căng Rồi miệng niệm chú Giật mạnh một cái Sợi tóc tuột khỏi tay anh ta Kèm theo một giọt máu từ ngón tay trào ra Tôi hỏi Anh sinh vào giờ nào Người đàn ông nhíu mảnh nhìn tôi Không vui nói Cậu bị làm sao thế Vừa lấy máu tôi giờ lại hỏi ngày sinh tháng đẻ Hỏi mấy thứ này có tìm ra được nghi phạm không Vương Hảo và người đàn ông khác Cũng nhìn tôi không có thiện cảm Nếu không có Tôn Manh Manh ở đây Có lẽ họ đã đuổi tôi ra ngoài Tôi không quan tâm Chỉ cười với Tôn Manh Manh Ngụ ý, cô quyết định đi Tôn Manh Manh hít sâu một hơi Nghiêm giọng nói Ba người các cậu phải ngoan ngoãn phối hợp cho tôi Nếu không khi về tôi sẽ xử lý các cậu Nghe rõ chưa Ba người nhìn nhau Không còn cách nào Đặng Dũng tôi, ánh mắt như thể nói người hãy đợi đấy. Tôi lại nhìn người đàn ông kia, lần nữa hỏi: Ngày sinh tháng đẻ của anh? Người đàn ông trừng mắt nhìn tôi, lẩm nói ngày sinh đẻ. Sau đó, tôi lấy ra một lá bùa, viết ngày sinh tháng đẻ của anh ta lên bùa, rồi châm lửa đốt bùa và tóc, đồng thời niệm chú. Người đàn ông giật mình, quỳ xuống đất, mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy. Tôi tiếp tục niệm chú tay như kiếm chạm nhẹ vàotránn anh ta bụi cho từ bùa và tóc đột ngột bay lên không chung tạo thành những điểm đen lơ lửng khi người đàn ông run dẩy các điểm đen bắt đầu rơi xuống sàn tạo thành những đường mảnh màu đen liên tục di chuyển Vương Hảo và người đàn ông khác xứng thờ như đang xem ảo thuật tuần mạnh manh cũng không ngoại lệ đôi môi đỏ mộng khé hém ở trông rất đáng yêu tôi giải thích Các đường màu đen di chuyển là dấu hiệu đối phương đang di chuyển Khi đối phương dừng lại Các người theo lộ tuyến này tìm là được rồi Tôn manh manh ngạc nhiên nói Ây thật là thần kỳ Còn chính xác hơn cả GPS Tôi tỏ vẻ thản nhiên Chuyện nhỏ mà thôi Chỉ là tầm thi phủ đơn giản nhất Tôi còn nhiều cách khác phức tạp hơn Nói xong Người đàn ông ngừng run dậy Các điểm đen rơi hết xuống sàn Không di chuyển nữa Tức là đối phương đã dừng lại. Tôi nói với Manh manh, hãy theo dấu vết này mà tìm, chắc chắn sẽ thấy. Tuần Manh manh gật đầu, quay sang Vương Hạo Bảo. Mau xác định vị trí theo dấu này, lần này mà mất dấu nữa thì các cậu liệu hồn. Người đàn ông kia tỉnh lại, thấy mình quỳ trên sàn, bối rối định hỏi gì đó, nhưng Vương Hạo đã kéo anh ta đi. Mấy người đó đi cùng nhau, vừa đi vừa thì thầm về chuyện vừa xảy ra. Lúc này đã là một giờ chiều, cả tôi và Tôn Mạnh Mạnh đều đói, nên vào nhà hàng dưới lầu gọi vài món ăn. Tuy Tôn Mạnh Mạnh có tính cách mạnh mẽ, nhưng khi ăn uống lại rất dịu dàng, khiến tôi không khỏi cảm thấy dễ thương. Khi ăn xong, Vương Hảo gọi điện thông báo đã xác định được vị trí. Tôi và Tôn Mạnh Mạnh lập tức lên đường đến đó. Xe của Tôn Mạnh Mạnh lao đi với tốc độ cực nhanh, chỉ mất mười mấy phút đã đến đích. Tôi ngẩng lên nhìn và nhận ra đó là một quán bar có quy mô khá lớn. Ba người vương hào đứng ở cửa, khi nhìn thấy chúng tôi, họ tiến lại gần và nhẹ nhàng nói: "Chúng tôi vừa vào trong xem qua, quả thật cô Tàn đang ở bên trong." Nói xong, vương hào nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tôi trong mắt họ trở nên càng ngày càng bí ẩn. Tôn Minh Minh gật đầu, ra hiệu cho ba người họ. "Các cậu canh chừng bên ngoài, nếu bên trong có gì bất thường," Nhớ phải theo dõi sát sao Ba người vương hạo gật đầu Sau đó tản ra bốn phía Tôi liếc nhìn đồng hồ Lúc này là 3 giờ chiều Có lẽ quán bar đã bắt đầu mở cửa Tôi và tôi manh manh nối đuôi nhau bước vào Cảm giác đầu tiên khi vào trong là ồn ào Ánh đèn sân khấu chôm nháy liên tục Gần như có thể làm mắt hoa lên Âm nhạc cuồng loạn kích thích lòng người Trên sàn nhảy Nhiều nam nữ đang nhảy múa Các cô gái không ngừng khoe khoang vẻ quyến rũ của mình Những đôi chân trắng nón bay múa Vòng eo uốn lượn Nhiều người đàn ông không có ý tốt tiến lại gần để chiếm lợi thế Mọi phòng bao xung quanh đều chật kín người Họ đánh bài, uống rượu, làm ôn ào không ngớt Các cô gái ở đây ăn mặc hở hàng Bước đi uốn éo, trong thật hấp dẫn Tôi và tôn manh manh tìm một chỗ trống ngồi xuống Cô ấy lấy điện thoại ra và xem một bức ảnh của một người phụ nữ Sau đó xoay đầu tìm kiếm xung quanh Tôi không khỏi vỗ vai cô ấy Chỉ cho cô ấy người phụ nữ bên phải Người đang ngồi quanh lưng về phía chúng tôi Thân hình mảnh mai và mái tóc dài xóa trên vai Vờ nhìn đã biết là một mỹ nhân Tôi mạnh mạnh cầm điện thoại so sánh một lúc Rồi nhìn tôi với vẻ nghi ngờ Cậu chưa từng gặp cô ta Làm sao biết đó là cô ta Tôi cười một cách bí ẩn Không trả lời Thông thường Có hai loại người có thể thu hút chú ý của tôi, một là người đẹp, tôi không thể rời mắt khỏi họ, hai là thi thể quỷ vật, dù đám đông có đông đúc đến đâu, tôi cũng có thể nhìn thấy họ ngay lập tức. Tôi và Tôn Minh Minh gọi vài món, tôi gọi một ly cốc tai, còn cô ấy gọi một ly nước trái cây. Cả hai ngồi đó vừa uống vừa theo dõi người phụ nữ kia. Không biết đã qua 1 giờ hay giờ, số người trong quán bar càng ngày càng đông. Nhiều người đàn ông thành đạt trong trang phục bảnh bao cũng bắt đầu săn lùng mỹ nhân. Chỉ cần gọi một ly rượu, đặt chìa khóa xe sang lên bàn. Lập tức sẽ có các cô gái chú ý và chủ động tiếp cận, rồi nhanh chóng ôm ấp cùng nhau rời khỏi quán. Một số người uống quá chén đã bắt đầu thể hiện sự gần gũi quá mức. Từ hôn hít đến sờ soạn, âm nhạc, tiếng rên rỉ cùng với hơi men khiến mọi người trong quán dường như mất kiểm soát. Người phụ nữ mà chúng tôi theo dõi vẫn ngồi đó bất động, giữ nguyên tư thế như một bức tượng. Lúc này, một gã côn đồ trần truồng bước đến, tay cầm ly rượu, nói với vẻ khiêu khích: "Người đẹp, có một mình em ở đây, có thấy cô đơn không? Để anh đến bầu bạn nhé, đảm bảo em sẽ thích." Người phụ nữ không quay đầu lại, vẫn ngồi yên như không nghe thấy lời gã ta nói. Điều này khiến gã côn đồ mất mặt trong cơn say. Gã đập vỡ ly rượu rồi tiến lên Định nắm lấy tóc cô ta Lúc này người phụ nữ mới quay đầu lại Trong mắt lé lên ánh đỏ rực Thì khí bông lên dữ dội Cô ta đứng phát dậy Và tung một cú đấm vào vai gã côn đồ Tiếng rác vàng lên Chẳng chắn xương đã bị chật khớp Gã đau đớn nhăn nhó Vừa đi vừa đe dọa Còn khốn mày chờ đó Sau khi gã côn đồ bỏ đi người phụ nữ lại ngồi xuống, tư thế không thay đổi. Dương Ten Condo cảm thấy cảnh đó cũng biết cô ta không phải răng vừa nên không ai dám tiếp cận. Càng bề khuya, không khí trong quán càng náo nhiệt. Rượu, âm nhạc và vũ điệu khiến mọi người cảm thấy hưng phấn. Trên sàn nhảy, hai cô gái quyến rũ bước ra. Họ chỉ mặc áo ngực và váy ngắn cũn cỡn. Cơ thể trần trụi của họ lộ ra gần như hoàn toàn, đôi chân dài, eo thon, chiếc váy ngắn không thể che hết. Khiến tôi nhìn mà mắt sáng lên Cuối cùng tôi cũng được tận mắt Thấy màn múa cột mà tôi mong muốn từ lâu Khi các cô gái nhảy múa Hơi thở của đàn ông xung quanh Cũng trở nên gấp gáp Mắt sáng rực Kẻ thì thở dốc vì kích động Tôi mạnh mạnh bực tức véo vào eo tôi Nói với vẻ không vui Có gì mà hay ho chứ Tôi còn nhảy đẹp hơn cả bọn họ Nghe vậy tôi không thể không đánh giá lại tôi mạnh mạnh Cô ấy có thân hình bốc lửa Làn da trắng mịn cùng với gương mặt xinh đẹp, quả thật cô ấy còn hấp dẫn hơn nhiều, nên tôi cười nói: "Lâu trước cô bảo nợ tôi một ân tình, nếu bây giờ cô lên nhảy múa cột, chúng ta sẽ coi như huề nhé." Tôi manh manh có chút ngẩn ra, sau đó tự tin cười nói: "Được, một lời đã định." Nói xong, cô ta cởi chiếc áo sơ mi bó sát để lộ chiếc áo ngực hoa văn. Bộ ngực căng tràn thật sự rất ấn tượng. Sau khi Liễu Tôi đầy thách thức, cô ấy bước nhanh lên sàn nhảy và bắt đầu múa. Tuần Minh Minh, tuyển hiệp từ trường cảnh sát, lang ta chứng kiến khi múa, gương mặt xinh xắn của cô ấy tràn đầy sự quyến rũ không thể kiềm chế. Mọi động tác của cô ấy đều vô cùng gợi cảm, làm cho những người xung quanh không thể rời mắt. Sau cùng, cô ấy thực hiện một động tác vô cùng quyến rũ, làm nhiều gã đàn ông nhìn đến mức chảy máu mũi. Nhảy xong, Tôn manh manh hớn hở trở lại và mặc áo vào Nhìn thấy vẻ mặt kinh nạc của tôi Cô ấy có chút đáng ý nói Không chỉ múa cột mà cả múa quảng trường Hay bất cứ điệu nhảy nào tôi đều có thể làm được Tôi cười hăng hắc nói ai vậy tôi muốn xem cô nhảy thoát y Cô có nhảy được không Lông mày của tôn manh manh nhíu lại Mắt cô ấy lộ ra sát khí Cô ấy chuẩn bị mắng tôi Thì người phụ nữ ngồi im nãy giờ chợt đứng dậy Tôi sử chú ý của cô ấy. Tôi liếc qua và nhận ra điều gì đó không đúng. Thì khí trong quán bar đột nhiên trở nên đọng đẫm đến mức có thể ngửi thấy mùi thối rữa. Tôi nhìn quanh một lượt nhưng không thấy thêm hành thi nào. Thay vào đó, tôi nhìn thấy một người quen, Giản Nhạc, bạn học cấp 2 của Lương Tĩnh Yên. Cô gái này mặc một chiếc váy công chúa, nụ cười tươi tắn như hoa, trông thật ngọn ngào và trong sáng. Xung quanh cô ấy là một nhóm người cả nam lẫn nữ. Họ vừa nói vừa cười, có vẻ như đang tổ chức tiệc. Sau khi uống một ly rượu, dàn nhạc và một vài cô gái tiến ra sàn nhảy để nhảy múa, trong khi mấy gã đàn ông nhìn nhau cười gian, mọi người trong số đó lén lút bỏ thứ gì đó vào ly rượu của dàn nhạc. Điều này khiến tôi nhíu mày, dựa vào suy đoán của tôi, thứ mà mấy gã đàn ông kia bỏ vào ly của dàn nhạc có lẽ là ma túy, hoàn làn loại thuốc nào đó, thật nham hiểm. Ngay khi tôi chuẩn bị tiến tới để cảnh cáo giàn khải nhạc, thì bầu không khí trong quán bar trở nên đặc quánh bởi luồng thi khí, và từ hướng nhà vệ sinh lại xuất hiện ba gã hành thi nam, đứng ở các góc khác nhau trong quán bar. Ở giữa là một nam tử trẻ mặc đồ đen, chạc tuổi tôi, vẻ ngoài điển trai nhưng khuôn mặt tái nhợt như máu, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, kèm theo nụ cười quỷ dị, khóe miệng nhếch lên một cách đầy thú vị. Tôi có chút kinh ngạc, mắt chợt nheo lại, trắng trắng hắn ta đã phát hiện ra thân phận của tôi và đang khiêu khích tôi. Tôi từ từ đứng dậy, trong mắt lóe lên ngọn lửa địa ngục, khí thế trở nên sắc bén, đối đầu trực diện với hắn ta, không khí căng thẳng như có thể bắn ra tia lửa. Tôn Manh cũng nhận ra điều bất thường. Tay cô ấy lặng lẽ dần len chui xuống phía sau lưng. Cùng lúc đó, Dàn khèn nhạc và mấy cô gái nhảy xong trở về, trông rất vui vẻ, mồ hôi ướt đẫm, Cối cầm ly rượu trên bàn lên và định uống cạn. Tôi bị thu hút hoàn toàn bởi nam tử mặc đồ đen, nhưng vẫn liếc thấy dàn nhạc chuẩn bị uống rượu. Sắc mặt tôi lập tức biến đổi, lao tới và hét lên. "Nhăn nhá, đừng uống." Nhưng đã muộn, khi tôi đến trước bàn, dàn nhạc đã uống cạn ly rượu. Sau khi uống, cối đỏ mặt, trông rất dễ thương. Đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi với vẻ bất ngờ Ồ oh, ngô hiểu phi Sao cậu cũng ở đây Đừng nói là cậu trốn yên tỷ để đến đây vui chơi đấy nhé Tôi vừa buồn cười vừa thức giận Tình huống này mà cô ấy còn đùa được Tôi chỉ tay vào mấy gá đàn ông Giọng nói trầm xuống Ly rượu mà cô vừa uống Đã bị bọn họ bỏ thuốc rồi ai tiểu tử Ngươi là ai Đừng có nói nhảm ở đây Một trong những gã đàn ông hơi gầy tiến lên Đẩy tôi một cái với thái độ hung hăng Ý muốn rõ ràng Biến đi, không thì ta đánh gãy chân ngươi Giàn khai nhạc nghe thấy Đôi mắt mở to Không thể tin vào lời tôi nói Nhìn chầm chầm vào mấy gã đàn ông Không nói được lời nào Bọn họ liếc nhau Trong mắt lé lên tiếng ác ý Rồi tiến về phía tôi Lúc này Nụ cười lạnh léo của nam tử mặc đồ đen càng sâu thêm Hắn dơ tay phải ra ngón tay từ từ khé lại thì khí trong không khí như bị kéo căng trở nên dàii đặc hơn khiến mọi người trong quán bà cảm thấy khó thở cổ họng như bị bom ngẹt tất cả đều nắm chặt cổ mình tôi mạnh manh mặt đỏ lên họ liên tục vỡ ngực trong khi dàn cải nhạc mặt đỏ bừng mang lấp lánh thở dốc đổ mồ hôi tay liên tục xoa cổ cửa chỉ đầy gợi cảm chết tiền bọn họ đã bỏ xuân dược nhưng lúc này Ngay cả những gã đàn ông cũng đang bóp cổ, thở không nổi, không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác. Tiếng thở dốc của dàn nhạc càng lúc càng nặng nề, tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Thi khí trong không khí càng ngày càng đậm đặc, nếu tình hình tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa, mọi người trong quán bar sẽ chết vì thiếu oxy. Hoàng bị thi khí xâm nhập, mất đi nhận thức và trở thành hành thi. Cửu Thiên Chí Hỏa, Du tự tại, Pháp chi lực nhân ký K kỳ thượng hỏa vũ chu tà cầm câm như luận lệ tôi rút ra một lá bùa nhanh chóng niệm chú lá bùa bốc cháy ngọn lửa màu vàng nhạt bập bù trong không tr chung đốt cháy thi khí nhưng có vẻ như chỉ trong vài phút nữa lá bùa sẽ bị thi khí dập thắt thì khí ở đây quá nặng quá dài đặc đến mức lá bùa vàng kim của tôi chỉ phát huy được sức mạnh yếu ớt một đạo sĩ bình thường dùng pháp thuật ở đây chắc chắn sẽ vổ ích nam tử mặc đồ đen kinh ngạc nhìn tôi, rồi hắn ta giơ tay trái lên, từ từ nắm chặt, khiến khí khí càng trở nên dày đặc. Tôi gần như có thể nhìn thấy những gợn sóng vô hình trong không khí. Sau một thời gian ngắn, một số người trong quán bar đã bắt đầu ngất xỉu. Mà tôi căng thẳng tiếp tục niệm chú, lấy ra bảy lá chân dương phù, tám muội chân hỏa là khắc tinh của mọi tà ma. Dù ngọn lửa của tam muội chân hỏa không lớn, nhưng rất mạnh mẽ. Phát ra âm thanh xèo xèo trong không trung. Làm cho thi khí dần trở nên loãng đi. Không để cho nam tử mặc đồ đen có thời gian để thở. Tôi lao về phía hắn ta. Còn chưa tới gần liền xuất ra thủ kiếm. Hóa thành một luồng kiếm khí vô hình. Nhưng nam tử mặc đồ đen vẫn bình thản. Chỉ thay đổi thủ ấn. Rồi vung mạnh vào không trung. Văn gọn kiếm khí mà nghiền nát nó. Sau đó mấy gã hành thi dường như nhận lệnh. Lập tức lao về phía tôi. Hiểu rõ đạo lý. Phan Za trước tiên phải bắt vัว. Tôi tung một đòn mạnh vào vai gã hành thi, rồi tiếp tục lao tới. Nam tử mặc đồ đen nở nụ cười sâu hơn, nắm tay đồn ngột thản lòng, miệng khẽ nói: "Thì hồn Thì khí vốn bị nén chặt đột nhiên bùng nổ, phanh ra tiếng nổ lớn như bom. Những người trường ớt cũng bị sốc mà ngã gục, chỉ còn lại tôi manh manh gắng gượng và giản Khải đang không ngừng xé áo. Tôi còn chưa kịp tới gần nam tử mặc đồ đen Thì bị luồng thi khí mạnh mẽ đánh bật lại Chỉ cảm thấy hai lỗ tai vang lên tiếng nổ vang Khí huyết cũng là bốc lên không thôi Chưa bao giờ bị đánh bại thê thảm như thế Tôi giận dữ Chuẩn bị bùng nổ thi quỷ chi khí Nhưng nam tử mặc đồ đen chỉ huyết sáo một cái Rồi đi về phía nhà vệ sinh Biến mất trong chớp mắt Mấy gã hành thi cũng đứng dậy theo sau Chết tiệt Đi chiếm tiện nghi xong rồi bỏ chạy sao không sẽ thể đâu. Thì khí đã tan biến, tổn manh manh cũng trở lại bình thường. Tôi gật đầu với cô ấy, rồi bế dàn Nhạc và đuổi theo nam tử mặc đồ đen. Dàn Nhạc trong vòng tay tôi không ngừng cào cấu, đôi môi đỏ mọng hôn vào tai tôi, khiến tôi gần như không thể kiềm chế. Ra đến cửa sau là một con hẻm tối tăm, không có đèn đường, rất bẩn thỉu. Nơi này thường là chỗ tụ tập của mấy tên du con. Nam tử mặc đồ đen chạy phía trước, Tôi bế giản khả nhạc và đuổi theo phía sau. Tuần mạnh mạnh cũng không chịu thua. Rút súng đuổi theo. Chúng tôi đuổi theo khoảng 5 phút. Đám tử mặc đồ đen đồn ngột dừng lại. Trước màn hắn là khoảng hơn 20 tên du côn. Dẫn đầu là tên du côn bị nữ hành thi đánh gãy vai. Hắn ngậm điếu thuốc. Chỉ tay vào nữ hành thi và nói đầy khinh bỉ. Nhà đầu thối. Lát nữa giúp bọn anh hạ nhiệt chút nhé. Mỗi người Một lần. Mấy tên du côn phía sau cười đùa dâm đáng Lúc này Nam tử mặc đồ đen lạnh lùng liếc nhìn tên du côn Môi khẽ động Sáng mặt tôi thay đổi Trong không khí xuất hiện một luồng dao động kỳ lạ Khiến tôi hòa mắt Như thể linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể Mấy tên du côn kia cũng ngưng cười Gương mặt trở nên vô hồn Từ từ đi về phía nam tử mặc đồ đen Giống như đang trở lạnh Nam tử mặc đồ đen Chỉ tay về phía tôi Mấy tên tu côn mắt đỏ ngầu lao về phía tôi. Khống hồn sư, vậy mà là khống hồn sư. Tôi lẩm bẩm không thể tin nổi. Chướng đây đã giới thiệu qua rồi, người đuổi thi, người nâng quan, khống hồn sư, đồ yêu sư, những nghề cổ xưa này phát triển cho đến nay đã còn lại rất ít, chỉ còn lác đác vài người. Người đuổi thi và người nâng quan hiện tại thỉnh thoảng có thể gặp ở vùng núi hoang vu. Hai những ngôi làng hiếu lành, nhưng Khống hồn sư và Phục yêu sư thật sự đã mấy chục năm không xuất hiện. Khống hồn sư như tên gọi là nghề khống chế hồn phách, bất kể bạn là người hay quỷ, chỉ cần cơ thể bạn có hồn phách thì sẽ bị đối phương điều khiển. Tương truyền, những người khống hồn mạnh nhất có thể nô dịch cả quỷ vương. Nghĩ thôi cũng thấy rùng rợn. Mà người đàn ông trước mặt này, mặt trắng bạch yếu ớt, lại hóa ra là một khống hồn sư trong truyền thuyết lũng là tà môn. Trong chớp mắt, đám côn đồ kia đã lao tới. Tôi đặt giản Nhạc đang dính chặt lên người xuống đất, sau đó vận chuyển thi quỷ chi khí, định nhanh chóng kết thúc mọi việc. Ngay lúc đó, Tôn Mạnh người luôn đứng bên cạnh tôi, đột nhiên đá về phía tôi. Tôi xoay người né tránh trong gang tấc, quay đầu lại nhìn, thấy mắt Tôn Mạnh Mạnh đã đỏ lên. Quá đáng giận, ngay cả Tôn Mạnh Mạnh cũng bị khống chế rồi. Cô ấy vốn có thân thủ không yếu, lại thêm lúc này không phòng thủ, cứ như muốn đánh nhau sống chết với tôi. Khiến tôi vô cùng bực bội, đánh không được, đấm không xong, chỉ có thể thụ động né tránh, chút hên cân dận lên đám côn đồ kia. Gia đòn nhanh như gió, trần vùng như điện, tựa như hổ vô bầy cừu. Quá yếu, chưa đầy 5 phút, đám con đồ kia đã nằm hết trên mặt đất không thể dậy nổi, còn tôi manh manh vẫn mắt đỏ lao về phía tôi. Cuối cùng không còn cách nào khác Tôi chỉ có thể đánh ngất cô ấy và nàn khải nhạc Nếu không thì khó mà tập trung đối phó với gã nam tử áo đen kia Gã nam tử áo đen vẫn cười nhìn tôi hành động Không hề ngăn cản Nhẹ nhàng nói với tôi Người rất đặc biệt Tới là lần đầu tiên ta thấy một người có hồn phách không bị ta khống chế Tôi tiến lên hai bước Ánh mắt dán chặt vào gã nam tử áo đen Mỉa mai nói ta cũng không ngờ rằng Khống hồn sư trong truyền thuyết Là dùng xác chết để buôn bán ma túy Tự hào mình như thế Ồ Người thậm chí còn nhận ra thân phận của ta Không tệ chút nào Gái nam tử áo đen cười khẩy Sau đó châm biếm nói <cười> Các người Mấy âm dương sư cũng chẳng tốt lành gì Làm bộ cao ngạo Biết bao người chết oan Người không quản Ta buôn ít ma túy mà người bám lấy không buông Hôm trước phá hồng chuyện của ta Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ Ngươi lại tự dâng mình đến cửa Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu rằng Âm dương sư các ngươi không đáng một dù Trước mặt khống hồn sư Gã nam tử áo đen cười lạnh Sau đó hai tay rơ lên trời Hai luồng ánh sáng xanh lục ngưng tụ trong tay hắn Trong trước mắt Nhiệt độ như giảm xuống vài chục độ Khi ánh sáng xanh càng đậm Nhiệt độ càng thấp Cuối cùng giống như mùa đông đến sớm Cùng với sự giảm nhiệt độ, từng bóng đen dần dần hiện ra. Nhìn kỹ thì đó là một đám ác quỷ. Trong đám ác quỷ có quỷ treo cổ, quỷ chết đuối, còn có cả những kẻ chết vì tai nạn giao thông, hình dạng rất thảm khốc. Đám ác quỷ này sơ bộ tính toán cũng phải có ít nhất 50 con. Tô Tâm thành bóng quỷ dành đặc, âm khí ngút trời. <cười> thì ra khống hồn thuật của người ta tu luyện đến mức có thể khống chế quỷ hồn rồi. Chỉ là tại sao? Ngươi không điều khiển mấy con hung quỷ, hoặc ít nhất cũng nên điều khiển vài con huyết sát hồng sát chứ. Chẳng lẽ thực lực của ngươi chỉ đủ để điều khiển những con quỷ trên oan này thôi sao?" Sáng mặt tôi không đổi, lời nói đầy sự mỉa mai. Sau đó, tôi cầm bốn lá bùa trong tay, nhanh chóng giáng lên người của Tôn Minh Minh và Giản Khải Nhạc. "Nếu không, âm khí quá nặng như vậy sẽ trực tiếp khiến cho linh hồn của hai cô ấy bị đánh tan. Với dương mạnh hiện tại của tôi, Đám ác quỷ trước mắt tùy số lượng đông Nhưng cũng không gây ra mấy nguy hiểm cho tôi Không đáng để tôi ra tay Tôi búng ngón tay một cái Cười nói Tiểu Hắc ra đi Cắn chúng cho ta Lời vừa dứt Hai con chó địa ngục to như con bê lao ra Lông đen bóng như lụa Trông vô cùng uy vũ và đáng sợ Hai con chó địa ngục lăng lư cái đầu to quanh tôi Không ngừng cọ chân tôi làm nũng Chó địa ngục cũng có thể gọi là quỷ sai của âm giới. Tủy xương mạnh không kém, nhưng mạnh hơn đám quỷ trên oan này không ít, không phải đối thủ cùng cấp. Không biết đám quỷ trên oan của ngươi lợi hại, hay chó địa ngục của lợi hại đây. Tôi cười hắc hắc, nhìn cái nam tử áo đen mặt sám mà nói. Gã nam tử áo đen nhìn chằm chằm hai con chó địa ngục, giọng trầm xuống. Ngươi lại có thể nô dịch được chó địa ngục, rốt cuộc người là ai?" Ta là ai sao? Ta là người đến đánh ngươi. Không muốn tiếp tục nói nhảm với gã nam tử áo đen, tôi vận chuyển thi quỷ chi khí, luồng khí đen quần quật tỏa ra, sắc bén vô cùng, ngọn lửa địa ngục nhạt nhòa bao quanh cơ thể tôi, khiến tôi trông lạnh lùng, tà ác, mạnh mẽ, giống như chúa tể địa ngục, ngông cuồng ngạo mạn. Lời chưa dứt, tôi tung một cú đấm, khí quyển như biển, sức mạnh vô biên. Trên nắm đấm đầy ngọn lửa địa ngục, Cú đấm này đều đánh vào người gã nam tử áo đen Dù hắn có là khống hồn sư Cũng phải chịu tổn thất nặng nề Chó địa ngục Lửa địa ngục Sáng mặt của gã nam tử áo đen Gần như vắt ra nước rồi Âm dương sư cường đại Có thể nô dịch chó địa ngục không có gì lạ Nhưng con người muốn có lửa địa ngục Bao quanh cơ thể Thì chẳng khác nào tìm chết Trên đời có 3 loại lửa mạnh nhất Loại thứ nhất là ta muội chân hòa phổ biến nhất Có thể thiêu đốt tất cả tà vật hóa thành cho tàn loại thứ hai là lửa địa ngục đốt cháy tà trong lòng người tạp chất trong não càng nhiều lửa địa ngục càng mạnh loại thứ ba là Nam Ly Â hỏa động ác vô cùng người bình thường nếu bị dính một đốm lửa cũng sẽ bị hóa thành cho loại lửa này chỉ có quỷ vương mới có thể luyện ra được vì vậy cả nam tử áo đen kia kinh ngạc là bình thường dây tiếp theo hắn không định dây dừa với tội nướng Liên tục vung tay trong không trung với tốc độ nhanh chóng. Sau đó ánh sáng trắng truyền qua, biến thành hai cánh trong suốt như ảo ảnh. Đôi cánh vỗ mạnh, gã nam tử áo đen bay lên không trung, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Gia Hỏa này còn luyện được cả cánh ngân hồn nữa. Mẹ nó, nghĩ mình bay được thì ghê gớm lắm sao? Tôi không nhìn được mà chửi thề. Lúc này, thi quỷ chi khí của tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để đạt đến tầng thứ 6. Chỉ khi đạt đến tầng thứ 6, tôi mới có khả năng biến hóa ra đôi cánh thi quỷ và bay lượn trên không. Hiện tại, mỗi khi gặp mấy kẻ có khả năng bay, tôi chỉ có thể đứng nhìn chứ không làm được gì. Nhưng tôi cũng không thể vội vàng, mỗi khi thi quỷ chi khí lên một tầng, sức mạnh của nó đều có sự tăng cường đáng kể. Ở tầng thứ 5, chân long biến thành tinh thể, ở tầng thứ sáu, thi quỷ chi khí có thể miễn thành cánh thi quỷ, và khi đạt đến tầng thứ 8, Tôi có thể quỷ hóa Không biết khi quỷ hóa tôi sẽ trông như thế nào Có đẹp trai không nhỉ Tôi huyết giáo Hai con chó địa ngục quay trở lại âm hồn thạch Rồi tôi nhìn vào tôn manh manh Và giàn khả nhạc đang nằm trên mặt đất Xoa đầu mình Tôi thật sự không biết phải làm gì Một người thì quần áo sọc sạch Trông thật quyến rũ Người kia thì bị giấy rùa dữ rồi Mà quần áo cũng rách nát không ít Không khác gì đang nhảy múa cột cả Ngọn núi cao ngất và gương mặt thanh tú kia Thực sự có sức hấp dẫn chết người Suy nghĩ đèn tối trong đầu tôi Lại nổi lên Tôi cúi xuống bên cạnh hai cô gái Nhìn ngắm từ cái này sang cái khác Dù không thể chạm tay vào Nhưng chỉ nhìn thôi cũng là mãn nguyện rồi Khi tôi còn đang say sưa Gần như sắp chảy ra nước miếng Tôi mạnh mạnh bóng nhiên cửa động Rồi mở mắt đầy bối rối Thấy vẻ mặt đáng khinh của tôi Cô ấy mím môi Theo phản xạ liền tu một cú đấm về phía tôi Mà tôi lại là có chút sửng sốt Chẳng lẽ không hồn sư đã đi rồi Mà vẫn có thể kiểm soát được tôi manh manh Tôi nhanh chóng né tránh Rồi giống như trước tay sư lấy tay của tôi manh manh Chân cũng khống chế được chân cô ấy Cảm giác thân mật với cơ thể mềm mại này Lại trối dậy Tôi không kìm được mà cười khúc khích Nếu có ai nó đi ngang qua đây chắc chắn họ sẽ thấy một nam tử trẻ Đang đè lên một cô gái xinh đẹp như hoa Cô gái đang rẽ rùa dữ dội trông giống như một cảnh cưỡng hiếp. Liễu Mạnh, lão nương liều mạng với ngươi. Tôn Mạnh Mạnh có vẻ như cảm nhận được thứ gì đó đang ép vào cô ấy, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, không thể nhìn được mà gầm lên. Nghe tiếng hét của Tôn Mạnh Mạnh, tôi ngẩn ra một lúc, sắc mặt thay đổi rồi lập tức đứng dậy bỏ chạy, chạy ra xa vài mét, sau đó cười gượng gạo và nói: "Xin lỗi, tôi cứ nghĩ cô lại bị khống hồn sư khống chế." Nên tôi phải khống chế cô như vậy Tôn Mạnh Mạnh không thèm để ý đến tôi Cố gắng đứng dậy như khi mới đứng lên Cô ấy cảm thấy đau đớn tột độ Ở phần dưới cơ thể Liếc tôi một cách gai gắt Trong ánh mắt có sự ngại ngùng Oán giận và cả chút tổn thương Trời ạ Không lẽ lần đầu đều đau đến thế này sao Tôi bị ánh mắt đó của Tôn Mạnh Mạnh làm bối rối Ý của ấy là gì Tôi không hiểu Tôi không kìm được mà hỏi Tôn Đại Mỹ Nhân Sao cô lại nhìn tôi như vậy Tôn Mạnh Mạnh đã đứng dậy Bước đi vài bước với tư thế khó xử Mà nhú lại thành hình chữ xuyên dần dữ hết lên với tôi Cậu đã làm gì mà không biết à Cậu có phải là đàn ông hay không Nhìn vào biểu hiện của Tôn Mạnh Mạnh Thật sự giống như cô ấy là một nàng dâu nhỏ Bị bỏ rơi cái cô ấy đi làm tôi hiểu ngay Liền cười nói Ây Tôn Đại Mỹ Nhân Quần áo của cô vẫn còn nguyên vẹn Không có dấu vết nào bị xâm phạm cả. Chẳng lẽ cô bị đau do đến kỳ kinh nguyện hay sao? Nghe vậy, tôi manh manh ngẩn ra, lầm bầm một lúc. Đúng vậy, có vẻ đến kỳ rồi. Sau đó cô ấy nhìn tôi với chút ngại ngùng, nhưng ngay lập tức không chịu thừa nhận sai lầm của mình và hét lên. Dù vậy, cậu cũng đã lợi dụng tôi không ít, đồ lưu manh. Nói xong, cô ấy chỉ vào dàn khải nhạc đang nằm một bên với quần áo sọc sạch. Dấu vết đỏ bừng ở cổ Và nói Tương bảo với tôi là quần áo tự tuột Và dấu hôn ở cổ cũng là tự mình hôn lấy Đồ háo sắc Nói xong tôi mạnh mạnh trong lòng Cảm thấy trống rỗng Thất vọng Không biết vì sao lại như vậy Vô nghĩa chính cô ấy tự cởi đồ Chẳng lẽ cô không nhìn ra cô ấy trúng xuân dược sao Tôi ở trong lòng cô đám khinh như vậy sao Tôi khó chịu nói Rồi tiến lại gần giàn khải nhạc Nhận thấy nhiệt độ cơ thể cô ấy vẫn còn cao, chắc là tác dụng của xuân dược vẫn chưa tan. Mọi chuyện đã xong rồi, mau gọi người đến dọn dẹp đống này và đem cho cô ấy bộ quần áo nào đó. Tôi nói với Tôn Minh Minh, cô ấy nhìn xung quanh một lượt rồi gật đầu, lấy điện thoại ra gọi. Lúc này tôi đỡ dàn Nhạc ngồi dậy, lấy ra chú và tĩnh tâm chú, dán lên ngực và giữa cô ấy. Thanh chú có thể giải nhiệt. Tỉnh tâm chú có thể sùa tan tạp niệm Giúp cô ấy giải độc Hiệu quả thực sự rõ ràng Không đến một nén hương nhiệt độ cơ thể của dàn khải nhạc giảm xuống Và cô ấy tỉnh lại Nhìn thấy mình quần áo dọc sạch Cơ thể lộ liễu Lại thấy tôi ngồi bên cạnh Cô ấy ngại ngùng ôm đầu gối bà nói Ờ chúng ta vừa làm chuyện đó Phải không Tôi còn lối với yên tỷ rồi Nói xong Cô ấy dũng cảm nhìn tôi một cái rồi tiếp tục nói Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh Tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu Tôi đơ người Chuyện gì đang xảy ra vậy Cả tôi mạnh mạnh đang gọi điện thoại ở xa cũng ngạc nhiên Rồi nở nụ cười tinh quái Có lẽ cô ấy nhớ lại cảnh tượng lúc mình tỉnh dậy Thực ra suy nghĩ của giản khả nhạc rất bình thường Biết mình trúng Xuân Dược Khi tỉnh lại tác dụng của Xuân Dược không còn Quần áo sọc sạch Có một người đàn ông ngồi bên cạnh Dazeng Ngị Dương người đàn ông đó đã giúp mình giải độc, và trong suy nghĩ của cô ấy, chỉ có cách hòa hợp âm dương mới giải được độc. Tôi mồ hôi đầm đìa, mất thêm 5 phút để giải thích mọi chuyện. Ôi trời, kiến thức của các cô gái bây giờ cần được phổ cập thêm, đến cả tình trạng cơ thể mình cũng không hiểu nổi, thật là thiếu kiến thức. Sau mười mấy phút, cảnh sát đến, tôi mình mình ra ngoài lấy quần áo, sau đó dàn cảnh nhà thay đồ săn bán những tên lưu manh và vài thi thể mà tôi đã trấn áp. Trước khi đi, tôi dò: "Nhớ thiêu đốt mấy thi thể này càng sớm càng tốt." Tôn Minh Minh đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi bước đi với dáng vẻ khẩn khiếng. Đám người Vương Hạo phía sau không nhìn được thì thầm với nhau, cùng nụ cười gian tà trên khuôn mặt họ. Sau khi Tôn Minh Minh đi, chỉ còn lại tôi và dàn nhạc. Tôi cười nói: "Đi nào, đãi mỹ nữ dàn nhạc." Tôi đưa cô về nhà nhé." Gian Khải Nhạc cuối đầu, có lẽ vì xấu hổ do chuyện vừa xảy ra, khẽ nhè nhàng đáp lại bằng một tiếng vâng như tiếng muỗi kêu. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi ra cửa trước của quán bar. Tôi đi trước còn cô ấy theo sau. Chiếc xe của Gian Khải Nhạc đỗ trước cửa là một chiếc GM Hornet vô cùng khí phách, đằm đẽ. Bỗng dưng tôi nhận ra rằng những cô gái xung quanh tôi đều lái xe sang trọng, đúng là ai cũng giàu có. Toàn là phú bà. Ngày hôm nay cảm ơn anh đã cứu tôi, lần sau tôi mời anh ăn cơm nhé, phải nể mặt đó. Nhạc có chút ngượng ngùng nói. Tôi gật đầu đùa cợt. Cảm ơn gì chứ, chúng ta là gì của nhau mà phải khách sáo như thế. Nhưng nếu chỉ một bữa cơm mà muốn xóa sạch công lao của tôi, có vẻ hơi đơn giản quá đấy. Anh còn muốn thế nào nữa? Anh đã làm như vậy với tôi rồi, tôi còn có thể làm gì đây? Giản cảnh nhạc ngồi trong xe biếu môi Tỏ ra vẻ anh đã chiếm được lợi Mà không chịu trách nhiệm Anh là kẻ bại hoại, xấu xa Tôi ngẩn ra Cái gì mà muốn nhiều thế nào nữa Tôi hoàn toàn không hiểu Lập tức bối rối hỏi Giản đại mỹ nhân Tôi là người đứng đắn, không làm gì xấu Cũng không nhìn gì không nên nhìn Tôi đâu có chiếm lợi gì của cô đâu Còn nói không có Quần áo đầu sách nát thế này Anh còn nói chưa thấy gì sao Tôi biếu môi, có chút vô ngữ nói: "Đó là do cô tự xé nát mà, không phải sao?" "Im miệng, đừng nói nữa." Giang Khải Nhạc đột nhiên nhấn mạnh chân ga, xe lao vút lên phía trước, mặt cô ấy đỏ bừng như máu, trông thật xinh đẹp. Tôi thầm lắc đầu, không dám nói gì thêm. Cô gái này lái xe thật không đáng tin cậy, hiện tại thân thể tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu xảy ra tai nạn Vào khi tôi thêm phải xuống âm phủ gầm bạch vội thường rồi. Sau đó, Giản Nhạc cứ cúi đầu lái xe giống như một con đà điểu. Tôi chỉ biết cười thầm, không nói gì thêm. Khi tôi đưa Giản Khải Nhạc về nhà và quay trở về ký túc xá, đã là 8:30 tối. Hai cậu bạn của tôi vẫn đang chiến đấu ác liệt trong game. Nhưng điều bất ngờ là Vương Mạnh không có ở đó, không biết đã đi đâu rồi. Tôi không nghĩ nhiều. Có lẽ cậu ta lại ra ngoài hành sự rồi Bây giờ giới trẻ Một khi đã nến mùi tình yêu Sẽ không ngừng nghỉ Không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào Sau đó tôi lấy nước tắm rửa Đánh răng vệ sinh cá nhân đơn giản Lúc này Vương Mánh đã trở về Nhưng hình dạng của cậu ta làm chúng tôi giật mình Mặt mày trắng bạch Hông hát Hai má hóp lại Mắt lờ đờ trong mắt đã không có một chút sức sống Đi đứng yếu ớt Đây là dấu hiệu của việc tinh lực đã bị tiêu hao quá mức. Vương Mạnh rốt cuộc đã làm gì? Dù có đi cùng nữ quỷ cũng không thể trở nên thế này được. Cậu ta chắc chắn đã gặp phải chuyện gì lớn rồi. Đều Kim Na nhận là trước đây tôi không cảm nhận được âm khí hoặc quỷ khí trên người Vương Mạnh. nhưng bây giờ âm khí lại tràn ngập, dường như đã hoàn toàn áp đảo dương khí. Ngọn lửa dương hỏa trên vai đã tắt hai ngọn, nếu lúc này có một con quỷ xuất hiện, Có lẽ không cần dùng nước mắt châu hay gì đó, cũng có thể nhìn thấy được. Trời ạ, Mạnh ca, cậu làm sao mà như bị hút sức sống vậy? Cô gái kia mạnh mẽ thế sao? Tôi thấy cậu không chịu nổi rồi. Tôi đau sờ sờ cằm, cười đùa nói. "Ai, Mạnh ca, mặc dù cậu khỏe mạnh nhưng kinh nghiệm rõ ràng là thiếu, chỉ chăm chăm vào việc mạnh mẽ mà không chú ý tới sức bền. Nếu không ổn, ngày mai cậu đi mua mấy con ba, ba lớn hay hổ cốt gì đó." bảo đảm có tác dụng. Vương Khải vỗ vỗ vào người của Vương Mãng, cũng cười nói. Vương Mãng đưa lên xoa mặt, biểu hiện mệt mỏi, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng, đôi mắt đầy kinh hoàng và sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Hiểu Phi, tôi hình như đã gặp quỷ." Tôi không quá ngạc nhiên, ra hiệu cho Vương Mãng tiếp tục nói. Vương Mãng khẽ gật đầu, tay xiết chặt tóc, sau đó đưa điện thoại cho tôi giờ không giờ cười nói. Cậu có nhận ra không, bạn gái tôi ngày càng xinh đẹp, hầu như mỗi ngày đều thay đổi. À, hey, ca, bạn gái cậu trở nên đẹp hơn nhờ cậu chăm sóc, điều đó tốt mà. Sao lại nói cô là quỷ? Tôi cầm điện thoại lên xem, thoáng ngạc nhiên, cô gái trong ảnh quả thật tươi đẹp động lòng người, đôi mắt tròn long lanh như biết nói, rất cuốn hút. Cùng đám người lương tính yên là một cấp bậc Nhưng trong những bức ảnh trước, tuy cô ấy cũng rất đẹp, nhưng không thể thay đổi quá lớn như vậy. Đôi mắt dường như không giống, miệng cũng nhỏ lại, ngược to hơn, mọi thứ đều hướng tới sự hoàn mỹ. Lúc đó, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một loại quỷ, đó là quỷ phát. Loại quỷ này sinh ra đã yêu cái đẹp, gặp phụ nữ xinh đẹp sẽ giết chết và ăn thịt khuôn mặt của họ, rồi giấu mặn họ trong mái tóc dài để giữ gìn vẻ đẹp này. Con quỷ đó sẽ thường xuyên tìm nam giới Để hấp thụ tinh khí Giữ dùng nhàn không phai mờ Chẳng lẽ Vương Mãnh đã gặp loại quỷ phát này sao Tôi thầm đoán trong lòng Càng nghĩ càng thấy có khả năng Hiện tại Tình trạng của cậu ta đã cho thấy rõ ràng Tinh khí đã bị hút cạn Tuy nhiên tôi không nói ra suy đoán của mình Chỉ ra hiệu cho Vương Mãnh tiếp tục kể Nhìn tôi một cái Vương Mãnh rút tay khỏi đầu Nắm lấy một nắm tóc rụng Giọng điệu lo lắng nói Trước đây khi chúng tôi ở bên nhau, lúc nào cũng tán đèn, cô ấy rất đẹp, rất quyến rũ, làm tôi phát điên. Tôi luôn cố gắng hết sức làm cho cô ấy thỏa mãn, nhưng cô ấy giống như một cái hố không đáy, không bao giờ đủ, còn tôi thì càng ngày càng yếu đi. Điều này khiến tôi băn khoăn. Tôi nhớ có một ông thầy bói từng nói rằng, tôi có thiên phú đẳng biệt, lần đầu tiên có thể kéo dài đến 30 phút, nhưng giờ chỉ còn chưa đầy 5 phút. Cậu biết cảm giác đó không? Giống như một đĩa thức ăn ngon mà cậu yêu thích Được đưa cho cậu ăn miễn phí Nhưng cậu mới ăn vài miếng đã no Phần còn lại đều lãng phí Điều này làm tôi rất phiền lòng Cho đến hôm nay Chúng tôi lại bắt đầu Chúng tôi thay đổi nhiều tư thế Tôi cố gắng thỏa mãn cô ấy Nhưng sau 5 phút tôi lại không chịu nổi nữa Tôi tức giận Vội nhảy khỏi giường và bật đèn Rồi tôi thấy điều kinh khủng Dưới ánh đèn trắng toát Tôi có bóng, đồ đạc cũng có bóng Nhưng cô ấy trên giường đang làm đủ kiểu dáng Lại không có bóng Lúc đó tôi mới hiểu ra Cô ấy không phải ngại ngùng Mà là sợ bị lộ tẩy Cô ấy thực sự là một con quỷ Tôi sợ đến chết Chưa kịp kéo khóa đã bỏ chạy Không phải vì con nữ quỷ này Mà tôi trở thành thế này sao Người chẳng giống người Quỷ chẳng giống quỷ Vương Mạnh tức giận rồi tiếp tục nói Hơn nữa Điều này càng chứng minh rõ ràng rằng Không phải tôi yếu chỉ cậu rảnh 5 phút mà là cô gái đó là quỷ, không phải người. Đối với quỷ, một giây của chúng là 1 phút đối với con người, nên tôi vẫn rất mạnh mẽ. Tôi nghe mà đổ mồ hôi đầm đìa, cậu ta đã bị quỷ ám rồi, dương khí sắp bị hút cạn. vẫn còn tâm trạng khoe khoang, đúng là một kẻ kỳ lạ. Với tình trạng hiện tại của cậu ta, nhẹ thì sức khỏe suy sụp, nặng thì tuổi thọ sẽ giảm đáng kể, chết yểu.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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền những video hấp dẫn